gần đến nhà mới đi xuống chặn xe cô lại vâng xin em hãy nghe tôi nói cô giật mình mở mắt to ra nhìn chú xin em đừng ruồng bỏ tôi nữa tôi hối hận lắm rồi cô đứng im người đàn ông khuôn mặt đầy hối hận đứng chặn trước xe cô tay giữ chặt không rời để tôi đi cô cúi xuống nước mắt lại cứ thế mà tuôn ra không tôi không để cho em đi nữa đâu xin hãy để cho tôi chuộc lại sai lầm của mình Thân già giờ mối mặt đi xin lỗi thế này Cũng đã là hạ thấp bản thân lắm rồi Thân là lãnh đạo của bao nhiêu con người Giờ vì một người đàn bà Mà chẳng màng đến liêm sỉ van xin đủ đường Thiếu nước quỷ xuống cầu xin Nhưng mà thân già không bao giờ làm thế Cái tôi của chú cũng cao ngút trời Giờ tôi không nghĩ được gì đâu Không muốn nói chuyện với ai Và không muốn bàn về vấn đề gì Cô buồn ngủ quá Hai mắt díp lại Gạt chân trống xuống Nhưng mà xin em, đừng đuổi tôi đi nữa, tôi khổ tâm lắm rồi. Không có em, không, tôi không biết phải làm thế nào. Thì lại đi yêu người khác, rồi hỏi nó xem có còn con gái không. Cô leo xuống khỏi xe gắt lên, đùng đùng vứt xe giữa đường. Trong người cảm thấy vô cùng bực dọc. Bất cứ lời nói nào, chỉ cần lặp đi lặp lại là cũng muốn phát cáu lên rồi. Bỏ cả xe, cả ông già ở đó, cô đùng đùng đi bộ về. Ông già lẽo đẽo dắt xe đi theo, bóng dáng gầy trong ấy áo khoác mỏng, mệt mỏi bước đi. Chú cứ thế lẳng lặng theo đến cửa, nếu đã để người ta dắt xe đến đây, chắc chắn là cho người ta vào cơ hội giải thích. Chú chắc mầm là như vậy. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, con gái người ta đi thẳng lên nhà mà không thèm tiếp. Rửa mặt mũi rồi leo lên giường ngủ, chú cũng không hay. Để lại phó già một mình, chiến đấu với người đàn ông đang đứng lù lù trước cửa. ánh mắt bố vợ nghiêm khắc làm chú hồi hộp như đứa trẻ sắp bị phạt đòn trong đầu thân già cũng bày ra đủ mưu kế đủ lời lẽ để xin lỗi người lớn ấy nhưng mà chú hà sao chú lại ở đây à dạ vân đi lên nhà rồi ạ tôi hỏi chú cơ mà khuôn mặt lạnh tanh này làm chú nhớ đến vết tiêm đầu tiên của con gái ông ấy khuôn mặt đáng sợ không một chút cảm xúc không một chút xót thương Ghét người ta là tỏ ra vô lương tâm lắm Dạ con gặp Vân ở kia Nên con dắt xe về cho Vân ạ Cảm ơn chú Nếu chú đã đến Chúng ta nói chuyện với nhau luôn đi Vâng Chú gật đầu Nhưng ông bố vợ không tử tế mời vào nhà Mà đưa ra ban công lạnh cóng ngồi Gió vẫn cứ thổi Mang hơi lạnh mùa đông về xét bút Giót một ly trà ấm đưa cho chú Bố tử nghiêm khắc nhìn Tìm chú đập như đánh trống trong ngực chú đã chuẩn bị sẵn sàng lên kịch bản về một trận tổng xỉ vả cho hà giận của bố vợ rồi sau khi đã chút hết bực bội sẽ gật đầu như con gái người ta và ngày mai chắc chắn trời sẽ sáng nhưng chú đừng gặp con gái tôi nữa đây là tất cả những gì tôi muốn nói với chú bố từ ngồi dựa vào ghế cầm ly trà lên nhấp môi bình thản thay vì chửi bới một thằng nhu nhược đã để vợ cũ đến nhà vợ mới làm phiền Bác, con biết sự việc vừa rồi làm bác phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu ạ. Con đã giải quyết dứt điểm vấn đề này và sẽ bảo vệ cho Vân. Không bao giờ để cô ấy phải chịu ấm ức như vậy nữa. Bố tử hướng đôi mắt lạnh nhạt về phía chúng Tôi nói đây với tư cách của một người làm cha. Con gái tôi năm nay đã hơn 30 tuổi đầu. Lấy một người đàn ông từng có một vợ và có hai con. Cộng thêm bao nhiêu cô đi kèm. Tôi không được biết Tôi nói với tư cách của một con người Con gái tôi làm bác sĩ Vợ cũ của anh đến nhà Xúc phạm trước bao nhiêu bệnh nhân Đến bệnh viện xúc phạm trước bao nhiêu đồng nghiệp Còn cái anh liệu có để yên Khi con tôi lấy anh Tôi nói với tư cách là một bác sĩ Tôi không muốn con tôi và cháu tôi Sớm phải giống trong cô quạnh, Không muốn nó sớm phải một mình Chú cúi xuống Nghe từng câu từng chữ Lọt vào đầu như ghi âm Không sai, không sót một lời nào Và tôi nói Đây với tư cách là một người đàn ông Con gái đẹp ở ngoài kia rất nhiều Và đứa con gái vừa bình thường Vừa dại dột vừa hiền lành Vừa vụng về này Thật sự không hợp với chú đâu Và với tư cách là một công dân Đề nghị lãnh đạo Hà Tránh xa con tôi ra Chúng tôi chỉ là những công dân bình thường Nhưng chúng tôi có quyền công dân Có quyền lên tiếng Nếu như cuộc sống của chúng tôi bị làm phiền Và chốt lại Kẻ làm phiền họ Chính là chú đấy Chú làm cha nên chú hãy hiểu Tôi không muốn phải nặng lời với con gái mình Không muốn vì người ngoài Mà ảnh hưởng đến tình cảm cha con Bố tử đứng lên sau câu nói đó Điều gì cần nói tôi đã nói rồi Chú về đi Nhưng con xin lỗi bác Con không thể Kể từ lúc quen chú Con bé liên tục rơi vào trầm cảm Nếu tôi để nó sống với chú Sớm muộn tôi cũng mất con Nếu chú không muốn ân hận cả đời Tốt nhất nên dừng lại trước khi chú tự đánh mất tất cả Câu nói này là chấm hết Cho những câu nói tiếp theo chú định nói Giây phút nhìn người ta ngã xuống Thì chú buột miệng nói chia tay Là giây phút sợ hãi và ân hận nhất Bây giờ sau gần đấy những gạch đầu dòng Thì chú hiểu ra người sai lớn nhất là chú Người mang đau khổ cho người chú yêu Cũng chính là chú chứ không phải là ai khác. Chú đứng lên cúi đầu, chào bố từ ra về, nỗi ấm ức dâng lên trong cổ họng. Chú hận chính bản thân mình, bởi người ta đã đấu tranh, mà giờ chú là người phá bỏ. Giận mình đã không tin tưởng, giận bản thân mình vì đã yêu em, để em phải đau khổ nhiều như thế này. Chú buông tay. Vân bắt đầu cảm thấy cơ thể mình thay đổi, cảm giác cồn cào muốn nôn mỗi sáng, làm cô cảm nhận được có điều bất thường xảy ra. Sau khi tan làm, cô mặc bộ đồ kén mít đi ra hiệu thuốc mua cái que thử. Về đến nhà, dù cơn buồn ngủ đã vật vã nhưng cố gắng đi vào test nhanh. Hai vạch hiện lên đỏ chót. Có con. Cô có con với ông ấy. Dù bấy lâu nay ông ấy không còn đến tìm cô nữa mà cũng không nhớ mình chậm tự khi nào. Nhưng mà đứa con giờ cũng được tính theo tháng tuổi thai rồi. Tay chân tự nhiên như mất hết sức lực. Cô ngồi luôn ra nhà vệ sinh vò đầu trong đau khổ Nước mắt lại vô thức chảy ra Một mình đối mặt với cảm giác có con đầu lòng Nó tệ lắm Nhất là khi tương lai phía trước mờ mệt thế này con cô không có cha Liệu có tội nghiệp quá không Cô có thai rồi Phó Hà Phải làm sao đây Cô vùng dậy đi ra ngoài Phòng khám đã mở cửa vân Không ở nhà nghỉ mà lại đi đâu Con đi có việc gấp Lát con về Mẹ không nói gì Mà chỉ nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của con gái Cô tìm đến đơn vị Muốn nói cho ông ấy biết về đứa con này Bởi là một người mẹ Ai cũng muốn con mình có cha Có một cuộc sống hạnh phúc Được lớn lên trong yêu thương Và tôn trọng của mọi người Còn với một đứa như cô Việc phải nói thế nào với bố mẹ về cái thai Hay biến thành một con đàn bà Không chồng mà chửa Là điều bôi nhọ danh dự gia đình nhiều nhất Cô không thể để bố mẹ Thêm một lần nữa xấu hổ vì cô được Chị tìm ai ạ Thấy cô, chú lính gác hỏi vọng ra Chị tìm chú Hà Cô kéo khẩu trang xuống Bác sĩ từ Cậu gác cổng reo lên Mấy cậu thanh niên ôm súng bước ra mở cửa Sĩ quan trực ban đứng lên đi ra Chị Vân, chị vào chơi đấy ạ Để em dắt xe cho Cậu thanh niên đi ra Dắt xe cho cô vào bên trong Có việc gì gấp không mà chị đi sớm thế Chú Hà đâu Chú đang hỏi bạn Chị muốn gặp chú Chị vào đây chờ chút để bọn em đi báo cáo sếp vì sếp đang họp để chuẩn bị đi huấn luyện Cô gật đầu đi vào bên trong Cậu sĩ quan đi lên phòng họp của lãnh đạo nhưng lát sau đi xuống nét mặt thay đổi rõ rệt Chị ơi, cô hồi hộp như lúc mới yêu chờ gặp người ta Chú bảo là chú không muốn gặp chị Cô nghe ủ cả hai tay nhưng câu nói của cậu ấy chưa hết Chú bảo từ giờ chị đừng vào tìm chú nữa Chú không cho chúng em mở cổng cho chị đâu ạ Cô như bị dáng một nhát dao thẳng vào bụng Nó quặn lên đau đớn Cô cúi xuống ôm bụng mình Chị Vân, chị không sao chứ Chị, chị không sao Cô cố gắng đứng lên ra Dắt xe để về Nhưng chỉ đi được một quãng Thì không thể tỉnh táo hơn được nữa Cô đỗ lại, lồng ngực như bị bó chặt Cô cố gắng dùng sức giật cuối cùng Để gạt chân trống Rồi gục xuống Cô gái ơi Tiếng gọi vang lên bên tai làm cô không mở mắt được. Cô ơi! Cô tiếp đi. Đến lúc mở mắt đã thấy mình nằm trên giường. Vâng! Tiếng gọi làm cô nghiêng đầu sang nhìn. Một lần nữa lại là anh Hoa. Hai lần bị vứt bỏ là hai lần anh ấy chứng kiến. Em thấy ổn không? Cô cố ngồi dậy cái kim truyền dịch vẫn cắm trên tay. Em bị suy nhược rồi đấy. Chịu khó ăn uống nghỉ ngơi vào chứ. Cô vẫn nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc hiện ra, nhưng người đàn ông đó ở trên kia chứ không hề đoái hoài đến cô nữa. Kết thúc thật rồi sao? Em ổn rồi, cảm ơn anh. Em định đi đâu vậy? Em về nhà. Em vào đây có việc gì? Anh nghe gác nói em tìm chú. À có chút hiểu lầm cần làm rõ, nhưng mà không cần thiết nữa rồi. Anh Hoa thở dài, nhưng mà giờ em đang mệt, không về được đâu, ở đây nghỉ ngơi chiều anh đưa về. không cần đâu ạ, anh cứ cho em về đi cô rút cái kim ra khỏi tay đau buốt rồi cố gắng đứng lên, kéo cái mũ che kín đầu và bịt khẩu trang anh nói em không tự đi xe được nếu em ngã ra giữa đường là không ổn đâu anh đừng lo, em tỉnh táo rồi mà không đi được đưa chìa khóa đây, anh đưa về không cần đâu mà, nếu mà em không nghe thì anh không cho em về đâu cô đành gật đầu anh Hoa vẫn tốt bụng chờ cô về nhà với con Linh nó mới đi làm về Nên vẫn còn đang để đóng đồ giữa cửa Thấy cô mệt mỏi đi vào thì tò mò Mày sao đấy Vừa bị xếp mắng à Không Cô đi vào Nó xách túi quà để lên bàn Của chúng mày đây Cô không nhìn mà đi vào phòng lên giường nằm Nước mắt cứ thế chảy Nó tắm xong đi vào nhìn cô Lại có gì với phó giả Nó nhận ra ngay Ông ý dứt khoát rồi Thế cũng tốt Mày nên hiểu là xung quanh ông ấy đầy gái xinh Chỉ là không còn trinh thôi nhưng mà trinh ấy cũng chỉ dùng được có một lần còn làm việc thì vẫn thích một người đàn bà kinh nghiệm đừng nói nữa tao buồn ngủ lắm mày sốt à nó đưa tay sờ chán bình thường mà tao không sao nhưng qua trực đêm nên giờ buồn ngủ vậy ngủ đi tao ăn gì rồi vào ngủ cùng cô nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được cảm giác ấm ức bứt rứt vỏ xé trong cô lát sau con linh cũng đi vào thấy nó cô mở mắt ra nhìn chưa ngủ được sao? Không ngủ được. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Không nghĩ mà nó cứ chạy trong đầu, quên đi. Bằng cách nào yêu một người khác, tao đâu phải mày, không thể mạnh mẽ dứt khoát được. Vậy thì thử đi, liều lĩnh một lần, khi nào mà cảm thấy đàn ông không còn giá trị, mày sẽ như tao thôi. Và giờ mày cứ sống như thế này mãi sao? Ít nhất cũng không phải lo xem bao giờ nó cắm rừng mình. Đâu phải ai cũng xấu xa như vậy. Nhưng phần lớn là vậy. Và chưa chắc được sẽ rơi vào ai Và lão Phó Hà là một trong những người như thế đấy Ông ấy không xấu đến vậy đâu Mày ngã đau mấy lần rồi Giờ vẫn còn đang mù quáng Rồi ấy, sẽ tỉnh ngộ hết Mày đừng quên chuyện thằng Nam Nó tầm ngầm tầm ngầm rồi nó đâm cho phát Nếu con Huệ đó không để lại tờ giấy Thì giờ á sưng mày mọc thêm không ít rồi Cô nhớ lại chuyện đó Tự nhiên thấy nẫu mề ghê Vòng tay qua cổ nó Cảm ơn mày nhé Vì đã luôn bảo vệ tao Mày như đứa con gái của tao Người làm cha mẹ phải bảo vệ chứ Hai đứa bật cười Đúng, cha mẹ luôn muốn bảo vệ con Trước những vấn đề mà họ cho là nguy hiểm trong cuộc sống Nhưng lại không hiểu cho cảm nhận của đứa con Cũng không quan tâm đến tình cảm của nó Và đặc biệt không hiểu được nỗi đau mà nó phải chịu đựng Do vậy tình cảm cứ xa dần Rồi đến một lúc nào đó Khi đứa con quá mệt mỏi Nó cũng sẽ không cần cha mẹ nữa Có thai lần đầu Khiến cơ thể cô thay đổi rất nhiều Nhất là sau những đêm dài Suy nghĩ và kém ăn Cô càng ngày càng xanh xao và mệt mỏi Vân, ca mổ chiều nay khả năng sẽ kéo dài Em mệt thì để anh đứng thay cho Lăng đặt cốc nước xuống bàn cho cô Không sao đâu Em đứng được mà Dạo này em có ổn không Em đang giảm cân Giảm cân làm gì Em gầy lắm rồi đấy Con gái mà anh đưa hộ em đơn thuốc cho phòng bảy nhé được rồi lăng cầm đơn thuốc đi ra cô cầm bệnh án rồi đứng lên ra hội trận trước khi mổ sau khi đã thống nhất và đưa ra phương án can thiệp thì vào phòng mặc quần áo chuẩn bị phẫu thuật em ổn chứ vân vâng em ổn cô đứng trước bệnh nhân đã được gây mê sâu cầm chiếc bút đánh dấu vị trí sẽ đặt dao mổ sau khi các công đoạn đã hoàn thành cô đưa tay lên gọi dao mổ y tá đứng phía sau Cầm con dao đặt vào tay cô, cô cầm lấy đặt lên bụng bệnh nhân. Nếu như bình thường, cô không chần chừ mà đưa một đường cắt dứt khoát. Nhưng bây giờ, nghĩ đến việc mổ bụng bệnh nhân, máu và nội tạng, tự nhiên cô lại thấy sợ, lại thấy buồn nôn trong cổ họng, tay run run. Vân, làm sao thế? Thấy bàn tay cô run lên, anh Dũng nắm tay cô, giữ lấy con dao mổ rồi kéo cô lại phía sau. Vân, em sao đấy? Em không sao. Chỉ là huyết áp có vấn đề. Mồ hôi cô chảy ra đầy chán. Em ra ngoài đi. Bảo Lăng vào đây rồi nghỉ ngơi đi nhé. Vâng. Cô buồn bã đi ra ngoài. Có con ngoài ý muốn. Bị người yêu bỏ rơi. Gia đình có lẽ sẽ quay lưng lại. Giờ công việc thế này. Sao thấy mọi thứ tối tăm quá. Vâng. Em nghỉ đi. Yên tâm. Anh sẽ hoàn thành ca mộ này thay em. Lăng vỗ vai cô. Ngật đầu. Chị Hạnh đi vào nhìn cô tò mò. Vâng. Mày có chuyện gì à? Em có sao đâu? Mày chưa bao giờ bị thế này Xanh sao chán ăn Hay có bầu rồi? Cô giật mình ngẩng lên nhìn chị Hạnh Đi khám đi Nếu có thể tìm phương án giải quyết Đừng vật vở nữa Cô gật đầu Chiều đến cũng không dám khám ở bệnh viện Mà đi ra phòng khám tư siêu âm Đứa con đã 8 tuần tuổi Đã ngoan ngoãn nằm trong kén rồi Giờ cô phải làm gì với con đây? Mọi thứ cứ dối bời lên hết cả Cô cứ như đứa mất hồn Lặng lẽ lái xe về nhà Nhìn thấy mẹ đang dọn dẹp Tự nhiên lại thấy mình có lỗi Bố giận cô bao lâu nay Không thèm nói chuyện Giờ biết cô có thai Chắc sẽ tử mặt cô luôn Thấy cô thẫn thờ Mẹ cô tiến lại hỏi Còn sao đấy Còn tự nhiên bị tụt huyết áp thôi ạ Ăn uống đầy đủ vào Có mệt mẹ hầm cho bát canh bổ Không cần đâu Lại béo như heo thì chết Béo còn hơn gầy thế này Béo, người ta lại tưởng con có bầu. Cô cười nhẹ, quay sang mẹ. Mẹ, nếu con có bầu thì sao? Bố nhà cô, đừng có mà nói vớ vẩn, không mà bố mày lại chửi cho. Thì bố mẹ có cháu, càng vui chứ sao? Có cháu thì vui, nhưng phải có cho đàng hoàng. Chứ lớn rồi lại làm bác sĩ, đừng để người ta nói mình ngu khi không biết dùng biện pháp gì. Câu mẹ nói càng khiến cô phải suy nghĩ. Giờ cô không thể bỏ con, vậy thì chỉ có thể cho con... có một người cha dù chỉ trên danh nghĩa nghĩ vậy nên cô lại quyết định cô quay ra cửa sát xe muộn rồi còn đi đâu còn đi tí việc con về ngay cô chỉ muốn trực tiếp nói với ông ấy cô có con và có thể ngồi lại cùng nhau giải quyết vấn đề này nhưng vì đang mệt và trời lạnh nên cô đi ra đường gọi taxi chiếc xe vừa đi đến cổng thì xe chú cũng phóng ra đảo mắt thấy người đàn ông ấy đang lái xe cô vẫy anh tài xế Anh ơi, đi theo chiếc xe kia giúp em. Anh tài xế chạy tà tà, bám theo chiếc xe của người đàn ông. Đến quãng đường trước cổng một tòa chung cư, ông ấy đỗ lại, xuống xe, đi vào cửa hàng tiện lợi mua gì đó rồi đi ra. Cô không biết ông ấy bận công việc gì giờ này và ở đây. Nhưng đứa con trong bụng cũng thôi thúc cô, không thể chờ đợi. Cô đi xuống tiến về phía ông ấy. Người đàn ông châm thêm điếu thuốc và hút một hơi thật dài. Vừa ngẩng lên thì cũng thấy cô bước lại Đôi mắt chú mở to Xác nhận xem có phải là cô thật không Nhưng khi cô đi tới gần Thì có một cô gái Cũng tiến lại ôm chầm lấy chú Anh, chờ em lâu chưa Cô đứng lại Hai mắt mở to Nhìn hai người đứng trước mặt mình Chú cũng liếc xem thái độ của cô Rồi nhìn cô gái đang ôm mình Khẽ cười trả lời Không lâu, anh chờ được Vậy mình đi đi Cô gái vẫn ôm lấy eo chú tỉnh tứ nhưng khi thấy cô đứng đó thì tò mò hỏi Anh, cô kia là ai đấy? Chú nhìn sang cô rồi bình thản trả lời Anh không quen Câu nói như nhát dao đâm trực diện vào tim cô xoáy sâu khiến cô đau nhói Kể cả khi hai người họ rời đi cô vẫn như tử hải chết đứng giữa đường Cô ơi có đi tiếp nữa không hả? Tiếng gọi của anh taxi sau lưng khiến cô tỉnh ra Gạt nước mắt rồi quay lên xe ngồi Mình đi thôi anh ạ Bây giờ đi đâu ạ Đi theo chiếc xe lúc nãy được không Họ đi xa rồi Anh cứ đi đi Anh tài xế đưa cô ra đường lớn Giờ mất dấu họ rồi Làm sao mà tìm được đây Vậy giờ đi hướng nào ạ Rẽ trái là về đâu anh Rẽ trái là về trung tâm thành phố Rẽ phải là lên cầu Vậy rẽ phải đi anh Anh tài xế có vẻ đã nhận ra vấn đề bất thường Liền dò hỏi Nhà cô ở đâu? Nhà em ở trong thành phố. Cô làm nghề gì? Em thất nghiệp. Vậy người đàn ông lúc nãy là ai? bổ Cũ. Ông ấy công tác trong đơn vị đó à? Chắc vậy. Cô trả lời cho có lệ. anh lái xe vẫn kiên nhẫn hỏi. Cô đi lên đây là đến nơi nào? Đọc địa chỉ đi, tôi đi cho chuẩn. Anh cứ đưa em đi đi, em có tiền trả. Cô ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa. Những ánh sáng mập mờ như mối tình của cô. Rồi mịt mù trong cơn mưa phùn Như tương lai của cô vậy Đau đớn và thất vọng Mà đúng hơn là bế tắc và tuyệt vọng Anh ơi cái tam giác nhiều màu kia là gì đấy ạ Cầu Nhật Tân đấy Cô không biết sao Ngoài đi làm và về nhà Em chả biết chỗ nào Vậy thì cô không phải là thất nghiệp rồi Cô làm gì Em giờ không làm gì Muốn một lần được bỏ trốn đi chơi Một lần được chống lại cả thế giới Vậy thì cô du lịch đi Đi thật xa để bình tâm rồi lại trở về Đúng thật anh nhỉ Có thể đi thật xa để xem khi không có mình Mọi người sẽ thế nào Tất nhiên là buồn chứ Mọi người đều yêu quý và quan tâm cô Lạc quan lên, yêu đời lên Nghe nhạc không, tôi mở nhạc cho Không cần đâu ạ Cô ngó nghiêng, cây cầu đã hiện ra trước mắt Anh cho em xuống đây Cô đi đâu? Em đi dạo rồi chờ bạn đến đón Anh taxi quay lại nhìn cô Ở đây không có cho đỗ xe đâu Cô muốn xuống tôi chở cô qua cầu. Anh nháy đèn rồi cho em xuống đi vệ sinh. Chỗ này không được đi vệ sinh. Không, em đi ra xe anh à? Yên tâm, em ổn mà. Cô rút tờ 500 trong túi ra rồi mở cửa xe đi xuống. À, cô ơi, tôi đi cùng cô. Anh taxi mở cửa xe bước ra. Cô cười. Không cần đâu ạ, anh đừng lo. Em ổn mà, anh về đi. Còn tiền trả lại nữa. Thôi, em tặng anh. Cô rách cái túi, lặng lẽ đi bộ lên cầu. vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ nhưng nước mắt cũng không còn rơi ra một giọt cơn mưa phùn của mùa đông không làm cô cảm thấy lạnh bốt nữa khi nỗi đau trong tim quá lớn cơ thể sẽ mất hết các cảm giác với mọi thứ xung quanh khẽ thở dài lặng lẽ bước trên con đường ồn ào nhưng lại cô độc người đàn ông sau khi xong việc thì ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ trầm điếu thuốc rít mấy hơi thật sâu cô gái tiến lại ôm lấy chú từ phía sau anh sao thế Mặc đồ vào, về thôi Chú ngậm điếu thuốc lên miệng Rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm Xả nước khắp người để quên đi ánh mắt người ta Nhưng rồi làm thế có đúng không Tìm một người mới để cố quên đi người cũ Nhưng rồi đâu đâu cũng chỉ thấy người ta Bao giờ mới có thể quên được đây Ngày này một năm về trước Người ta bước vào đơn vị Chính thức để hai đứa bước vào cuộc đời nhau Ngày này năm sau Cả hai lại bước qua đời nhau Một cách vũ phàng nhất Sao trên đời này lại có thứ gọi là tình yêu Để người ta hạnh phúc Rồi lại khiến người ta đau đớn đến vô cùng Cô cứ thế vừa đi vừa khóc Cô đã làm gì sai Sinh ra mang trách nhiệm của con nhà bác sĩ Sống như một cỗ máy đã được lập trình Ước mơ được sống cho bản thân mình một lần Điên rồ một lần Nhưng giờ thứ điên rồ đó Lại mang đến hậu quả thật đớn đau Liệu mọi người trong gia đình Liệu bạn bè đồng nghiệp Sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào Bác sĩ tử của họ Giờ trở thành một kẻ cướp chồng Rồi quả báo là bị bỏ rơi Và chửa hoang vì đứa con không được thừa nhận Liệu rằng bố mẹ sẽ đau khổ như thế nào Liệu rằng lũ danh con Có chửi bới vì cái ngu của cô không Còn thờ có trách cô sinh ra nó Mà không cha không gia đình Vô vàn lý do khiến cho cô tuyệt vọng Nhìn về phía xa Hít thật sâu Cảm nhận hơi lạnh và nỗi cô đơn vây quanh Cô đứng lại, quay lại nhìn thành phố Với những ánh đèn lấp lánh, ồn ào và hào nhoáng Ở đâu đó trong thành phố Ông ấy đã hạnh phúc bên một người khác rồi Không có cô, ông ấy vẫn sẽ hạnh phúc Rồi mọi người cũng sẽ quên đi Một cỗ máy biết đi Và tìm cho mình những niềm vui mới Nếu như không còn cô Cô nhắm mắt lại Thả lòng bản thân Phiêu theo làn gió mát Có người nhảy câu rồi, có người nhảy câu rồi Đó là một sự lựa chọn. Đó là sự kết thúc cho những đau khổ và tuyệt vọng và chấm dứt những giang dở khiến người ta thật đớn đau. Đáng sợ nhất trên đời không phải là cái chết mà đáng sợ nhất chính là nối tiếc, là dây dứt và ân hận vì những gì đã gây ra. Mối tình giang dở của chúng ta không chỉ là một câu chuyện yêu đương nó đan xen giữa tình yêu, tình bạn và tình cảm gia đình. Mỗi một câu chuyện mà ta nghe Một người mà ta gặp, điều mà ta cảm nhận và những gì mà ta nói ra có thể phù hợp với bản thân ta nhưng lại không phù hợp với người khác. Thế mới nói, đừng mang nỗi sợ của mình đặt lên vai một người khác bởi mỗi một câu chuyện, mỗi người ta gặp đều chẳng thể giống nhau bởi vì mỗi người đều có cảm nhận và khao khát của riêng mình. Cho nên quyền lựa chọn là không nên ép buộc. Chúng ta khi còn trẻ, ai cũng từng thắm thiết yêu đương từng vài lần thề non hẹn biển, nhưng rồi vì trăm ngàn lý do mà không thể đến được với nhau. Người chia tay trong êm đềm, kẻ kết thúc trong khổ đau, mỗi một lời chia tay đều để lại cho chúng ta ít nhiều những thương tổn. Nhưng đã bao giờ bạn đặt câu hỏi, lý do tan vỡ của bạn là gì chưa? Rằng liệu bạn đã sai hay người kia không đúng? Rằng tình cảm đó liệu có xứng đáng để bạn mãi ôm trong mình những thù hận và tổn thương? Bởi nếu như còn giữ nó trong lòng, thì nỗi ám ảnh ấy cứ mãi đi theo bạn ở những cuộc tình tiếp theo, biến bạn trở thành kẻ nghi hoặc mất lòng tin với những người bạn sẽ gặp trong cuộc đời. Và mỗi ngày mặt trời đều sẽ mọc lên lặn xuống. Người đàn ông mà bạn thề trung thủy vẫn ở kia, đã cùng bạn vượt qua giai đoạn yêu đương nồng thắm để bước vào một giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Cuộc sống gia đình biến bạn trở thành một con người xấu xa, tham lam và ích kỷ, hay có thể biến bạn trở thành một người sầu não, bi thương, cùng quẫn và mất lý trí. Có thể bạn không còn yêu, hay thật lòng chưa bao giờ ghét bỏ, thì trong suy nghĩ cũng không ít lần muốn buông tay. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, lý do của suy nghĩ ấy đến từ đâu? Điều bạn chán ghét là gì? Và nếu không cảm thấy hạnh phúc, bạn có nên từ bỏ để cho mình cơ hội mới hay không? Tôi từng nói, đứa con khi trưởng thành cũng có cảm nhận của riêng mình, nhưng vì bị bao bọc, vì luôn phải làm theo những mong muốn và kỳ vọng của cha mẹ mà biến thành một cỗ máy thiếu đi kỹ năng sống, khả năng độc lập và khả năng vượt qua khó khăn ở mặt cảm xúc ấp ủ những khát khao nhưng không dám vượt lên để thực hiện dần dần những áp lực trở thành u uất thành bất mãn khiến đứa trẻ dần chán ngán gia đình muốn phá bỏ rào cản. hay tìm một cách giải thoát bi quan nhất đứng trước giây phút tuyệt vọng nhất trong cuộc đời Người ta thường nhớ đến những giây phút đau khổ trước đó, nhớ đến sự bất lực và cùng quẫn của bản thân vì những lời không thể nói, những quyết định không thể đưa ra và những việc không thể làm. Bởi vì không thể sống cho bản thân nên cũng không cảm nhận được điều gì, ý nghĩa trong cuộc đời này cả. Bởi vì sự ngăn cản khiến người ta không biết chia sẻ cùng ai. Bởi vì sự thờ ơ khiến người ta cảm thấy mình không còn quan trọng nữa. Nên họ cũng chẳng ngần ngại mà buông tay. Tất cả chỉ vì chúng ta chưa bao giờ nghiêm túc, chưa bao giờ lắng nghe. Thế mới nói, mỗi một đoạn tình đều có sự góp mặt của hai người. Chúng ta đem 50% cổ phần đặt vào mối quan hệ, nhưng nhiều lúc chỉ nhận được vài phần trăm lợi nhuận cho bản thân. Sự mất cân bằng về quyền lợi sẽ dẫn đến một bên bị yếu thế, một bên cho mình quyền áp đặt cuộc chơi. Lâu dần, mối quan hệ sẽ trở thành mệt mỏi, và khi đã quá mệt mỏi, người ta sẽ tìm cách buông tay. Thế mới nói, đoạn tình nào đi chăng nữa, cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè yêu đương Đều cần chúng ta vừa lắng nghe, vừa san sẻ, vừa yêu thương, vừa chỉ bảo vừa tôn trọng và thấu hiểu cho người kia Thế mới nói, một bên có thể tự cho mình quyền áp đặt, thì một bên cũng có thể cho mình quyền buông tay Đoạn tình không công bằng, luôn là đoạn tình giang dở Chúng ngồi đọc lại dòng ghi chú cô viết trong điện thoại Dòng ghi chú kể lại về hành trình cảm xúc của cô Một lần bị bơ Một lần bị vũ vàng hất xuống Một lần tỏ tình một cách đùa cợt Bỏ mặc cô sau khi xảy ra lần đầu tiên Còn công khai ôm gái Một lần vũ vàng quay lưng Khi phát hiện Tuấn Anh Và câu hỏi chết người Khi biết cô là bạn gái của Hùng Người ta trách chú vô tình Trách chú vô tâm Trách chú thật ra không coi cô là cái gì cả Không phải thế đâu Vân à Sau khi chú đọc những gì cô viết, nỗi ân hận càng dâng lên, chú cúi xuống nắm điện thoại như muốn bóp nát nó, như muốn xé cõi lòng mình ra, đau đớn và tuyệt vọng. Tôi yêu em, không phải như em nghĩ đâu, Vân à. Chú không biết vì sao, nước mắt mình lại không rơi, nhưng cổ họng nghẹn ứ và đắng ngắt. Cơn khó thở khiến tay chú run run, vội vàng vơ bao thuốc, rút ra một điếu đưa lên miệng châm lửa. hút một hơi dài. Trên cái bàn, trong cái gạt tàn đầy những đầu lọc, điếu thuốc bị hút cạn như chính cái cảm xúc của người đang hút nó ngay lúc này. Buổi chiều sắp tàn của mùa đông, cơn mưa phùn răng khắp lối, mang theo mệt mỏi và bao nhiêu tang thương. Chiếc bổng hoa trắng đặt trên nấm mộ tàn, đám khói hương nghi ngút cùng tiếng nam mô, người đứng vây quanh tiếc thương cho một kiếp người ngắn ngủi, bi sầu. Những giọt nước mắt thương tiếc Không níu giữ được một kiếp người Cũng chẳng thể nào vơi đi nỗi ân hận Mẹ tử nằm trên giường Vừa khóc vừa thở Miệng không ngừng gọi tên con Bố tử ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ Còn Linh sau mấy đêm không ngủ Nằm bất động trên giường Dương và Thanh không đi làm Mà chạy qua chạy lại chăm sóc mấy người thân Ăn tí cháo đi mẹ Còn Thanh đưa thìa cháo lên mồm mẹ từ Mẹ tử nức nở mặc cái vân về đây cho mẹ sao bọn mày không giữ nó lại hả con rồi nó sẽ về thôi ạ bao giờ nó mới về bao giờ hả con mẹ ăn đi đã mẹ từ vừa khóc vừa cố há miệng con linh ngồi dậy húp hộp sữa chân tay nó rã rời miệng khô khóc nhạt nhẽo chả buồn ăn đôi mắt nó như con gấu trúc đầu tóc rũ rượi sù lên như cái bờm sư tử đoàn ngồi bên cạnh bóp tay bóp chân Thì thoảng sẽ nghe thấy nó chửi bới xua đuổi Rồi tiếng khóc nức nở như trẻ con Nó cồn cào trong ruột gan Như mất đi món đồ quý giá nhất Linh, mày bình tĩnh đi Tiếng dương đang dọn dẹp thì phải quát Tiếng gõ cửa làm tất cả nhìn ra Tưởng đang xúc cơm cho đám trẻ con Đứng dậy ra mở cửa Đôi mắt mở to Khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình Anh... Người đàn ông xách theo cái túi nê lông đồ Chậm chậm bước vào nhà Theo sau lưng là cô gái mặc váy hoa Khuôn mặt đã hồng hào tươi tắn hơn trước Linh ơi Xem ai về đây này Cút đi Chúng mày cút đi Tiếng nó thều thào Giọng còn nức nở Dậy đi ra xem ai về đây này Tường mở cửa phòng to ra Đoàn đỡ nó dậy Lúc đầu nó không nghe Nhưng khi nhìn thấy thì nó mở to mắt dụi mấy cái rồi mới bật dậy Thay vì chửi bới như mọi khi Nó chạy ra ôm chầm lấy Mày đi đâu thế hả Tại sao lại bỏ đi như thế Nó khóc hỏa lên như đứa trẻ con Vừa khóc vừa trách móc Cô đứng im ôm lấy nó Nhưng vì quá mệt mà nó ngất luôn ra Linh, Linh Đoàn đỡ nó rồi lay gọi Không thấy nó động đậy Thì bế lên mang vào phòng Nó không sao đâu, chỉ là xúc động quá thôi Cô nói nhẹ Mày đi đâu thế, hả con danh này Dương tiến lại ôm lấy cô Nó cũng khóc, cô lại cười Xin lỗi mọi người Còn xin lỗi à, về mà xem bà già sắp chết rồi kia kìa Ừ, để tao về Rồi á đi xem phó hả đi Ông ấy cũng sắp chết rồi đấy Chết làm sao được Ông ấy có gái đi cùng rồi Mẹ Từ còn cho ăn được cháo Chứ anh ý dạo này chẳng ăn uống gì Hôm qua anh vào Anh Doãn nói không lạc quan đâu Cô thở dài nhìn tưởng Vậy để em vào xem thế nào Cô làm cả nhà sợ chết đi được. Cô đã đi đâu thế này hả? Sao lại không nói gì? Để mọi người lo chết. Cái này em nói sau. Giờ em đi nhé. Mọi người ở nhà chờ em. Vậy còn anh này? Anh trai. Cô cười quay đi. Người đàn ông cầm túi đi ra theo cô. Thấy chiếc taxi đỗ. Người đàn ông trong cổng vội vàng đi ra. Vân, em đi đâu thế hả? Mọi người lo cho em lắm sao? Còn không lo à? Sắp chết hết rồi kia kìa. Cô tự nhiên bật cười Em còn cười được à? Đi lên mà dỗ ông ấy đi Anh Doãn đi vào cầm cặp lồng cháo Dẫn cô đi lên tầng Ánh đèn trong phòng vẫn sáng Dù đây là buổi chiều Một buổi chiều mưa lạnh và âm u của mùa đông Thời tiết u ám thế này Mà lòng lại buồn nữa Thì đau khổ hơn biết bao nhiêu Tiếng mở cửa không làm cho người đàn ông ấy ngẩng lên Đôi mắt vẫn đeo kính Dán vào đống giấy trên bàn Anh, có người mang cháo đến cho anh này Không cần, mang ra đi. Anh, nói không cần rồi cơ mà. chúng ngẩng lên quát, nhưng mà giật mình khi nhìn thấy. Người cầm cặp lồng cháu đứng trước mặt mình. Anh Doãn đứng phía sau để cô đỡ đạn, tủm tỉm cười vỗ vai cô. Dỗ ông ấy, ăn cháo đi nhé. Anh Doãn đi ra ngoài đóng cửa lại. Chú vẫn đứng im, đôi mắt tự nhiên rưng rưng, nhưng rồi giận dỗi đuổi. Đi ra ngoài đi. Cô vẫn đứng đó nhìn mà không nói. Đi ra đi, ra ngoài. Chú quay lưng bỏ đi ra phía sau Vào nhà tắm đóng cửa Như không muốn nhìn mặt cô lần nữa Lát sau không thấy ông ấy Cô lặng lẽ bước vào Người đàn ông đang ngồi dưới nền nhà tắm Khóc nức nở như một đứa trẻ con Có lẽ vì nỗi đau quá lớn Bị dồn nén Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chất đầy trong lòng Trong những ngày qua Nên giờ mới có thể buột phát Cô bước lại Xót xa nhìn người đàn ông tiểu tụy Mái tóc đã bạc trắng đến bốn phần Đôi vai gầy run lên Chiếc áo sơ mi mỏng manh trong thời tiết lạnh Khẽ tiến đến gần Cô đưa bàn tay lên xoa mái tóc rối bời Tại sao em lại làm thế? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Ông ấy trách móc cô đứng im Thả em đánh tôi Mắng chửi tôi Em có biết tôi đã sợ thế nào không hả? Em muốn tôi chết chứ gì? Tôi sắp chết rồi đấy Em đã hài lòng chưa? Chú càng nức nở Sự mạnh mẽ trong cô bị đánh gục. Ngồi xuống, vuốt mái tóc chú. Chú quay đi, giấu những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Từ lúc trưởng thành, đây là lần đầu tiên chú khóc, cũng là lần đầu tiên chú sợ hãi, lần đầu tiên đau đớn và tuyệt vọng đến như vậy. Em xin lỗi. Chú không thèm trả lời mà quay mặt đi. Cô đưa tay lên má chú kéo lại, khuôn mặt già nua, nhăn nhó vì nhiều nếp nhăn và đau khổ. Tự nhiên... Cô thấy mình lại là người có lỗi Khẽ lau mấy giọt nước mắt Rồi nhẹ nhàng dỗ dành Đừng giận em nữa Em về đây rồi Đi đi, muốn đi thì đi đi Cô khẽ cười rồi nước mắt lại rơi theo Vậy em đi nhó Ừ Em đi cho khuất mắt đây Cô đứng lên Nhưng người ta nghĩ lại rồi Vòng tay ôm chặt lấy chân Kéo cô sát vào, gục lên bụng van xin Em đừng đi nữa Đừng bỏ tôi lại. Đừng bỏ tôi. Chú khóc. Cô khẽ vuốt mái tóc người ta rồi khóc theo. Lát sau vì quá mệt mà chú lả đi. Đến khi mặt trời lặn xuống mới giật mình mở mắt. Thấy mình đang nằm trên giường. Một cánh tay đang được truyền nước biển. Bên trong, cô gái đang nằm nghiêng bên cạnh. Đôi mắt đã nhóm lại. Tiếng thở đều đều vì chìm sâu vào giấc ngủ. Chú nhẹ nhàng quay sang. Đưa cánh tay còn vương dây truyền nước. Sang vuốt nhẹ mái tóc, khuôn mặt Xoa nhẹ cánh tay Và cái bụng mới nhú lên một chút Tạ ơn trời vì cô gái của chú vẫn bình an Và có phần vui vẻ nhiều hơn trước Cho dù rất đáng trách Vì đã làm mọi người một phen hoàng hồn Nhưng chỉ cần em trở về bình an Chú đã hứa với ông trời Là sẽ làm tất cả chỉ để bảo vệ em Để em không phải chịu thiệt thòi thêm nữa Đôi mắt đã hé ra nhìn chú Cô nói nhỏ Ăn chút cháo nhé chú ngẩng lên nhìn cô cười rồi lắc đầu chú không đói à không có em là đủ no rồi chú kéo cô sát lại thơm lên chán đây không phải mơ đúng không mờ đấy cắn thử cái xem nào chú giơ ngón tay lên cắn vào đó cái dứt khoát ấy đau không mơ đây là thật rồi cô nhìn hành động ngốc nghếch như trẻ con mà bật cười tay vuốt má ông ấy còn chú vòng tay Kéo cô siết chặt vào lòng. Không bao giờ để em đi đâu nữa. Đi mới được theo gái đẹp còn gì. Đẹp cũng không bằng mẹ con em nữa. Thế hôm đó có làm gì nhau không? Ai làm gì? Thật không? Thật không làm gì? Tôi biết mấy bác sẽ chửi cái thứ nói điêu. Nhưng mà đàn ông hay đàn bà đều vậy. Không ai dám ở bên người yêu mà thừa nhận làm chuyện đó với người khác. Chắc chắn đấy. Cô cười tạm tin. Chú ôm cô vào lòng thật chặt. Thơm mấy cái rồi cúi xuống Hôn lên môi bù lại những đau khổ Lát sau rời ra Cô lại dụ Ăn miếng cháo đi nhé Nhưng anh mỏi tay lắm Vậy em xúc cho Chú đỡ cô ngồi dậy Với cặp lồng cháo trên tủ đầu giường Mở ra Cháo vẫn còn ấm Chú ngồi nhìn cô Xúc từng thìa đưa lên miệng Em ăn gì chưa Em ăn lúc trưa rồi Giờ cơm tối rồi Sao lại chưa ăn Nằm ngủ quên mất Vậy ăn đi, mình cùng ăn Vậy há mồm ra nào Cô đưa thìa cháo lên mồm chú Chú cầm thìa đút lại cho cô Không ăn chung thìa với em được Tại sao, mấy hôm không đánh răng Cô khẽ lườm chú cười trừ Vậy anh dậy đánh răng đã nhé Không cần, cô giữ lại Vậy em xúc ăn tạm một ít đi Rồi anh bảo nó đi mua cháo mới Không cần, ăn đi Ăn xong em còn về Nhắc đến về chú mới nhớ Em đã về nhà chưa Cô cười buồn lắc đầu, chú nắm tay cô, vậy chờ anh vào đánh răng rửa mặt xong rồi ăn xong rồi mình về. Về làm gì? Về còn rất nhiều việc cần giải quyết. Ở nhà nghỉ đi, anh khỏe rồi, giờ có em, anh thấy anh sống rồi. Chú thơm lên bàn tay cô, rồi đứng dậy vào phòng đánh răng rửa mặt, trải chuốt lại cái dung nhan tàn tạ để về gặp bố mẹ vợ. Giờ phải xin lỗi thế nào còn chưa nghĩ ra, nhưng mà kệ đi. Con gái người ta về bình yên là mừng rồi Ăn xong Anh Doãn chở chú đến nhà bố mẹ vợ Cánh cổng đóng kín nhưng điện đã mở sáng trưng Mẹ Từ đứng trong nhà ngóng ra Thấy cô thì đi lại ôm trầm lấy khóc nức nở Bố Từ ngồi trên ghế trong phòng khách Thấy cô đi vào thì đứng lên Chú đưa tay ôm lấy cô Tránh cái tát của bố Con xin lỗi bố Cô nếp vào chú vì sợ Mày làm cả nhà lo lắng như thế hả Con xin lỗi Con xin lỗi bố Chú nói theo cô Xin bố đừng trách Vân Là lỗi do con Con cái gì Bố tử quát Chú từ từ hãy mắng Cháu nó vừa mới về Bố cứ đánh cứ mắng con Là con không chăm sóc cho Vân Anh còn vác cái mặt đến nhà tôi à Con xin lỗi bố Con xin lỗi mẹ Chú cúi xuống Bố tử thở dài bất lực Khuôn mặt già đi Và vô cùng mệt mỏi Con bần đi đâu thế hả Sao lại không nói với ai tiếng nào Con xin lỗi Lúc ấy con không hiểu vì sao Mình lại nghĩ thế Mày làm cả nhà tưởng mày nhảy cầu Mẹ mày khóc chết đi sống lại Cô nhìn mẹ ái nấy Con xin lỗi bố mẹ và các bác các cô Thôi được rồi Về rồi thì mừng rồi Chú đừng mắng nó nữa Hai đứa ăn uống gì chưa Con ăn rồi ạ Vậy vào nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi đi Cô chú cũng đi nghỉ đi Nay nó về khỏe mạnh là mừng rồi Đừng mắng nó nữa Yên tâm ngủ nghỉ cho khỏe Ngày mai rồi hỏi tội nó sau. Giờ đông người, bố cũng không muốn mắng cô nên đồng ý. Con Vân, lên thay đồ rồi đi ngủ đi, mai nói chuyện. Vâng. Cô tiến lại nắm tay mẹ, còn chú đứng đó. Bố tử ngẩng lên, nhìn dáng vẻ tiểu tụy không nỡ mắng hay đuổi chú về. Chú đứng sát vào cô. Bố mẹ, các bác, các cô cho con xin phép đưa Vân về. Bố tử mở to mắt, nhìn ông chú to gan. Con biết bố mẹ không thích Vân đi với con Nhưng mà Chú đưa tay nắm chặt bàn tay cô Con muốn chăm sóc cho hai mẹ con Vân Hai mẹ con Câu nói đủ để bề trên Hiểu ra vấn đề Vâng, Vân có thai mười tuần rồi ạ Chú dũng cảm trình bày Cô cúi xuống Con xin lỗi bố Vì con sợ bố mẹ buồn Nên con Mày dại thế hả con Chửa thì đẻ sao lại đi bỏ Sao lại nghĩ quẩn thế hả Con xin lỗi Lúc đó con dối quá, không nghĩ được gì Bố tử thở dài Chú nhìn bố nghiêm túc Con sẽ chăm sóc tốt cho Vân Xin bố để cô ấy đi với con Nếu không thì sao Bố tử lạnh lùng hỏi Không thì bố cho chúng con ngủ ở đây luôn cũng được Bố tử thở dài bất lực Ngày mai con xin phép Đưa Vân đi khám Rồi xin bố mẹ cho chúng con đi đăng ký kết hôn Cô quay sang nhìn chú Mọi người cũng nhìn chú Sau sự việc xảy ra Người lớn mới hiểu trẻ con bất chấp vì yêu đến mức nào Đứa con tưởng như ngoan hiền Cũng là đứa gan lì và liều lĩnh nhất Bố tử bất lực thở dài Anh chị đi đi Ngày mai liệu mà về ăn cơm Anh Hà đi xin lỗi các lãnh đạo cùng nó rồi mua ít quà vào mà cảm ơn mọi người Vâng ạ Bố tử đứng lên Chú nắm chặt tay cô Cả hai nhìn nhau trong hạnh phúc Nhưng lúc chú định dắt cô quay đi Thì cô vẫn còn đứng lại Chú nhìn cô Còn cô nhìn bố, bố, xin bố đồng ý cho con lấy anh ấy ạ. Chú cũng nhìn vào bố vợ, đúng là lúc nãy ông ấy chưa gật đầu. Chú cũng nói theo, xin bố cho chúng con lấy nhau. Nếu muốn lấy con gái tôi, mai mời người lớn qua đây cùng nói chuyện. Giờ tôi không còn bằng vai phải lứa với nhà anh. Chỉ nói lời chia tay thì trái tim ngừng đập. Bữa cơm quây quần của tứ cô nương sau những ngày đau khổ. Mấy người đàn ông đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ Bởi mang tiếng là đàn bà con gái Nhưng tị nhau từng tí Lười biếng và bừa bộn Từ bác sĩ đến dương đề con Linh ngồi vắt vẻo cắn hạt dưa Để tao xem Tay nghề nấu ăn của phó Hà ra sao nhé Ngồi đấy mà phán Nó nhón miếng thịt đút vào mồm nhai Cái miệng lìa láu uhm, ngon lắm mọi mày ạ Đội ơn bác sĩ tử đã kiếm được ông chồng giỏi nấu cơm cho các cháu được nhờ Đoàn cũng biết nấu ăn mà Hừm, ai dám nhờ, nó bĩu môi, chuẩn bị đi ăn cơm đi, mấy đứa Tưởng dọn bát ra nhà, dương cho đám trẻ con ăn Cô đứng trong bếp với phó hà của mình Thôi, ra đây ngồi đi, không bỏng bây giờ Còn gái vụng về mà cứ dính lấy chai Cô lườm, chú cười, cho Vân học nấu ăn Lúc có con còn khuấy bột cho con ăn chứ Nó khuấy cám cho lợn, lợn còn không ăn đâu ạ Tất cả bật cười, sau khi mọi người đã ngồi vào mâm Chú bưng ra cái nồi nhỏ nấu trên bếp từ nãy. Món gì mà nghe hấp dẫn thế hả chú? Cháo, cháo ạ, ngon đấy. Còn Linh cầm bát, mắt nó sáng như sao. Nhưng khi nồi cháo mở ra, mùi cháo lẫn với mùi thịt khiến dân tỉnh khó ở. Bà còn dành bịt miệng cùng buồn nôn. Tám con mắt bên cạnh quay sang nhìn. Chúng mày... Cô Thành nói chưa dứt câu. Vậy hai bạn cũng có em bé à? Chú hỏi câu hồn nhiên. Nhà em có được hai tháng rồi. Cường trả lời thay, vân cũng được hai tháng. Đoàn nhìn Linh tò mò, vậy cũng được hai tháng à? Tháng tháng cái gì? Linh ngồi thẳng lên, chúng mày có vẻ biết bảo nhau mang bầu nhờ? Thế thì cũng hay, trăm ba bà bầu liên lúc cũng vui đấy. Hai con danh tổm tìm, nhưng con Linh thở dài. Đoàn liếc cô, anh vui muốn nhảy lên, nhưng mà thái độ của người ta thật khó hiểu. Ai làm mẹ cũng vậy à? Cái Linh nó bảo... Bao giờ mà hai đứa yên bề Thì nó cũng muốn thoát kiếp FA anh đoàn ạ Đoàn cười Để anh về nói với mẹ Ăn đi ăn đi Nó không mảy may nhắc đến chuyện đó Mà đến tối Lúc ba bà bầu và một bà mẹ hai con nằm với nhau Nó mới thông báo một tin động trời Tao sẽ sang với bố mẹ Cả ba con danh ngồi bật dậy nhìn nó Mày điên à Thế còn đứa con, còn ông đoàn Kệ ông ấy Ông ấy yêu mày thật mà Đừng có nói nữa Mày có nhớ vụ tao bị gửi clip tống tình không Là nam nhờ anh đoàn giải quyết Vân trả lời Hay con danh kia nhìn nó Vậy ông đoàn có xem cái đó không Tao không biết Vậy sao mày còn Lúc đấy tao nghĩ Nó muốn làm cái cho vui thôi Ai ngờ nó dính Giờ mày sơi tái con nhà người ta rồi Chịu trách nhiệm đi Đời tư của tao tài tiếng quá Mẹ đoàn biết chắc ghét tao lắm Với lại không muốn lấy nhau vì đứa con Rồi sao cãi nhau Nó nhắc đến đó, mệt cả người Tao nghĩ rồi Tao đi cho nó không tìm được Mày nuôi con một mình à? ô thì sao chứ Cô Thanh cũng nuôi hai đứa đây Nhưng mà đoàn nó không khốn nạn như thằng thân Đúng đấy Đâu phải đàn ông ai cũng xấu đâu Mày vẫn tin vào đàn ông à cô giáo Tao tin vào cuộc đời Vẫn còn điều tốt đẹp Đó là lý do mày làm cô giáo dạy văn Không liên quan nói chuyện anh đoàn và đứa bé đi kìa Tuần sau tao đi Nếu không có chuyện con danh này Thì tao đi từ lúc biết có thai rồi đấy Mày giấu bọn tao hả đĩ. thì chưa kịp nói hai đứa mày cũng giấu mà tao chưa kịp nói đấy chứ tao biết ra từ hôm tao đi nhắc đến đi cả ba con quay lại thế hôm đó có chuyện gì mà điên vậy tao đi gặp phó hà để nói chuyện đứa con nhưng phó hà nói không quen tao cô bỏ qua khúc đứa con gái vì ông ấy bị chửi nhiều rồi thế là đòi lên cầu tự tử á lúc đấy nghĩ cũng buồn lòng tính ngu một lần nhưng mà cô gái đi trước nó nhảy xuống làm tao sợ đến ngất ra thế ai nhặt mày về Anh taxi tốt bụng, vậy sao không về thông báo? Tao nhờ anh ấy đấy, chứ tao muốn bỏ đi thật xa, vì sợ ông bà già xấu mặt vì mình. Lúc tưởng mày nhảy cầu, cả nhà đau chết đi được. mày cái người kia không phải, nhà mình cũng làm ma cho người ta tử tế, để cầu mong mày khỏe mạnh quay về. Nghĩ chết cũng chả đáng, mình còn gia đình, còn bạn bè, còn con cái mà. Không yêu nữa thì thôi, được, cứ thế mà phát huy. Nhưng giờ hai đứa mày Ăn vạ ở nhà tao à Tao bảo tưởng nay ngủ đây Tao bảo Phó Hà ngủ đây rồi Ông không đòi à Không, chụp hôm không ăn không ngủ Làm thì chết à Đúng là vớ được à phải cái chảy già. Bốn đứa bật cười vì nó Nằm ôm nhau thủ thể đủ thứ Đến khi ngủ quên như hồi trẻ con Rốt cuộc cũng đến ngày nó bỏ đi Anh Doãn chở ba đứa đi tiễn nó Ba đứa cô lưu luyến Hỏi lại nó lần nữa xem có nghĩ lại không Mày định không nói gì với đoàn mà đi thế này á. Nếu mà nói á, nó chả để cho tao đi đâu. Nhưng mà đứa bé là con ông ý. Bà mấy rồi mới có con đầu lòng, người ta vui biết bao nhiêu. Gửi lá thư cho nó rồi đấy, rồi á nó sẽ hiểu. Nó không dám đứng lâu ở ngoài xe, mà đẩy xe vào trong. Chúng mày về đi, đến nơi á tao gọi. Đi đi. Nó quay đi, sau khi nhặt đổ lên băng truyền. ba đứa nhìn theo thở dài. Linh đâu rồi hả mọi người? Đoàn vừa chạy tới vừa thở vì mệt Nó đi đi vào trong rồi Tại sao cô ấy lại làm thế với anh cơ chứ Đoàn thất vọng Nó đã tổn thương nhiều rồi Giờ không muốn tin vào đàn ông nữa Không muốn sống một cuộc sống gia đình đâu anh ạ Đoàn vừa thở vừa nói Đổ điên Đoàn hét to trong đau khổ Mọi người xung quanh nhìn vào anh Để em gọi nó ra đây Cô bấm điện thoại Nói mấy lời ngon ngọt dụ nó ra Một lúc sau nó xuất hiện Đôi mắt đỏ lên vì khóc thấy đoàn thì định quay lưng vào Nhưng đoàn chạy đến giữ lại Em không tin anh sao, Linh Anh đã nói phải cho mình cơ hội Phải thử mới biết Tại sao em cứ kết luận theo suy nghĩ của em Xin lỗi, em không thấy tội nghiệp Khi con không có cha bên cạnh à Quên nó đi Coi như tôi xin anh một đứa nương tựa tuổi già Anh tìm người khác mà cưới đi Em không xứng đáng với anh Hay anh không xứng vậy Đoàn nghiêm túc hỏi Chúng ta không xứng với nhau Đoàn buông tay không nài ép Vậy em đi đi Khi nào anh lấy vợ sẽ báo cho em Khi nào em sinh con Hãy nói với anh Được Nó gật đầu Đoàn lùi lại đứng nghiêm Đưa tay lên chào nó Theo nghi thức quân đội Nghi thức mà Phó Hà đã chào cô Sau khi được cán bộ thông báo rằng Cô và ông ấy chính thức là vợ chồng Nghi thức mà theo cách nói của bộ đội là Yêu em bằng con tim người lính Tình trong ngực và đất nước trong tim Giây phút hạnh phúc Khi thấy người đàn ông của mình Trong bộ quân phục trang trọng Nói lời thề trọn vẹn với tổ quốc Và trọn vẹn với em Là cái giây phút xúc động không lời nào diễn tả con Linh quay lưng đi thẳng vào trong Đoàn vẫn đứng đó Nước mắt cứ thế chảy ra Vô thức vì đau Có lẽ vì nó quá tự ti về quá khứ Nên giờ không đủ dũng cảm Để viết tiếp tương lai Thêm một mối tình giang dở Là thêm một nỗi đau, thêm một chút tổn thương, dần dần chất đầy thành thất vọng. Nhưng nó cũng làm mẹ, việc đầu tiên là phải nghĩ cho đứa con. Bà mẹ nào cũng mạnh mẽ, cũng bất chấp nỗi sợ để tìm kiếm hạnh phúc cho con mình. Giây phút đoàn quay lưng đi, nó đi ra từ bên trong lần nữa, chạy lại ôm chặt lấy đoàn từ phía sau, rồi khóc trong run sợ. Đoàn bất ngờ, ngẩng lên thở phào nhẹ nhõm, lau nhanh giọt nước mắt, Rồi say người lại ôm chặt lấy nó Trong bộ quân phục trang nghiêm Hứa với nó sẽ chăm sóc Cho mẹ con nó suốt đời Xoay xung quanh là câu chuyện Về mối tình giang dở của tứ cô nương Là rất nhiều câu chuyện đời thường Mà chúng ta gặp phải Đôi lúc thật điên rồ Đôi lúc thật đau thương Nhưng mạnh mẽ vượt qua số phận Đặt bản thân mình vào vị trí Để cùng nghĩ cho đối phương Lạc quan và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp Để rồi sau mỗi nỗi đau Hạnh phúc sẽ mỉm cười Nào chú rể ra tập trung vào đây Nghe điện thoại hoài vậy Đang bận việc Bận thì lấy vợ làm gì Sống với công việc có hạnh phúc hơn không Nhưng mà con tôi ấy, cho thằng khác nhận à Ít ra ông cũng không phải nhìn thấy con mèo hóa thành sư tử Không phải nấu cơm rửa bát quét nhà Vợ gọi vâng dạ. Làm đàn bà thích hơn Không Phải phấn đấu có gia đình hạnh phúc Vợ đẹp con sinh. đương tinh hoàn hảo Tối đến có cái cối giã nữa chứ gì còn lình chen vào, mấy con danh xấu hổ, còn mấy người đàn ông bật cười, cô nói thô nhưng mà thật. Quả thật, các ông lấy vợ mục đích lớn nhất là để có cối dã để có đứa con, để có người cơm bưng nước rót Nghe sai sai ấy nhở, em thấy vế đầu đúng đấy, có chảy rồi thì tìm cối là đúng, nhưng mà đứa con là nòi giống của cả hai, còn cơm bưng nước rót thì em lo mà. Bác sĩ nhà anh không biết nấu cơm, còn nhà em á thì liên tục quên ấn nút. Đoàn phản nàn, Các ông thôi đi, lấy vợ là để yêu thương. Các ông trước khi ký giấy trả hứa làm trâu làm ngựa. Hứa rồi, không biến thành trâu ngựa được thì làm người hầu kẻ hạ thưa cũng được. Nói là làm đi. Còn Linh nói to, Linh làm chồng đoàn làm vợ thì hợp hơn đấy. Thế nhà chú? Tất nhiên chú làm chồng lờ mở chú phạt. Chú phạt kiểu gì? Bóp cho mềm bánh dày hay đánh cho sưng bụng? Nhà Linh làm sao thì nhà chú làm vậy? Đêm bảy ngày ba, chú làm được không? Không được đâu. Chỉ đêm 4 ngày 6 thôi Vân trả lời nó Tất cả bật cười Phó ra nhà tao nhé Không phải trực đêm Hết ngày là về thôi nhá. Ai chả biết Nhà ông chức to Bên ngoài đẹp trai Bên trong nhiều tiền Thế nhà Linh Nhà cháu á Bên ngoài đẹp trai Bên trong khoai to thôi ạ Tất cả bật cười Nào chú rể già Đứng sát vào cô dâu đi Ai già mà già Nhám nhí Chú lẩm bẩm, Cô cười Già nhưng mà vẫn nhai xương gà tốt nhai em thì được hai đứa tỉnh tớ cười thôi đi tập trung vào đây hai cái tên già này mày á như khá lửng ấy suốt ngày đi chọc ngoáy soi mói nhà người ta tao mà như khá lửng á tao ăn sập nhà ông già mày rồi nào cô lửng kia nghiêm túc đi nào nói hơi nhiều rồi đấy ba chú rể ôm eo cô dâu đi nào tập trung vào chụp rồi nói chuyện sau nhá chú chụp ảnh cưới nhưng cứ coi như là đi chụp kỷ yếu đi chú ạ chúng cháu không cần đẹp xuất sắc đâu Ở đây toàn chai già, chai dùng lâu năm rồi Chai có ngọc rồi đấy ạ Đoàn nói thêm vào Có hai cái viên ngọc cứ bó ra mà khoe Còn danh lầm bầm Tất cả bật cười Một lúc sau, Thanh đi đến Cô mặc bộ váy đã được lũ bạn chuẩn bị cho Bốn cô dâu đùa nhau Chụp ảnh trong lúc vui vẻ Ba người đàn ông bị dẹp sang một bên Nhìn bốn con giặc làm loạn Thế này chắc phải kiếm cho Thanh một anh nữa Sao nói giống mấy cô kia vậy Chú đứng khoanh tay, nhìn vợ mình cười tươi như đứa trẻ. Mấy đứa hồi trẻ chắc phải lắm chuyện lắm nhỉ? Chú tủm tìm cười, em á suýt phá sản với chúng nó đấy. Tưởng kể lệ, chơi với con lửng mật nhà em á, chắc không bao giờ buồn đâu, thật đấy. Đoàn cười tươi, ba người đàn ông đứng nhìn, ba phần nuông chiều, bảy phần bất lực. Mấy cái bụng đã nhú lên rõ, vậy mà vẫn không chịu ở yên. Thế này cô Thanh chắc tuổi thân lắm nhỉ? Tuổi thân gì, có người giới thiệu cho cô ấy rồi đấy. nhưng mà lo ông thân lại dở trò không ạ dở trò với thằng này á nó đấm cho vỡ mặt ba người đàn ông nhìn nhau cười bộ đội mà lấy giáo viên gia đình hạnh phúc quá sướng điên cả người con mà sướng điên cả đầu vợ tôi á trước là giáo viên mà thế chắc dịu dàng gấp trăm lần cái con lửng mật này nhỉ nhìn thế nhưng cũng thật thà có gì trong bụng là nói ra hết rồi thôi hàng xóm em bảo á nhà em á vui như có cỗ thế còn hay hơn cô từ chứ bà ý mà tức lên là dỗ mệt. Thủ dài lắm, có mỗi cái chuyện em đi gặp cô bạn của vợ thằng làm cùng, mà mỗi lúc lên giường dê, nó lại hỏi đã làm gì chưa? Bảo làm rồi đi ông, bảo thế là con mình mổ côi đi ông ạ. Ba người đàn ông khoanh tay cười, nhìn đám tiểu yêu nô đùa. Lát sau, có một người đàn ông mặc quân phục đi đến, đưa tay chào chú và bắt tay mọi người. Chú tiến lại giới thiệu, đây là Liêm, lính trong đơn vị, đây là tưởng chồng cô Dương dê, Đây là đoàn chồng cô Linh Lửng. Chú vỗ vai anh Liêm chỉ về phía thanh. Như anh nói đấy, chỗ anh thiếu vị trí chú rể nữa, chăm sự giao nhiệm vụ cho chú. Một đứa mất vợ, một đứa đơn thân, nương tựa vào nhau mà sống. Em nhận lời đi anh, nuôi mấy cái con lửng này cũng nhàn mà, lại vui nữa. Vui lắm, đầu tôi hai thứ tóc rồi đấy các ông ạ. Chú khoe, tội anh mà gặp lửng mất nhà em là mệt đấy. Nó chả chửi tôi trong điện thoại tối ngày. Bây giờ mỗi lần thấy số nó gọi là phải để xa điện thoại mới dám nghe đấy Tất cả bật cười Ngày mai mấy bà ấy đi sở ba sở bổng gì ấy Các chú và đơn vị bàn chiến lược từ sáng nhá Mai chúng nó mang ít hảo sữa lên Em vẫn cứ nhớ mãi cái món hảo sữa của anh đấy Vụ gì ạ? cày sâu quá, sáng không đi nổi à Mấy cô này lắm chuyện lắm Say vào đòi đủ thứ Xong sáng dậy lại đổ hết tội lên đầu mình Vậy em cũng phải thử nhỉ Đoàn tò mò Hật luôn đi thử làm gì nhưng còn em liềm ý kiến ông thì tích vào đi xong rồi có gì ba, nổ phát chết luôn là vừa đám đàn ông bật cười nhưng em phải báo cáo với lửng mật đã không em chết không có chỗ chôn đâu em cũng phải nói với dê một tiếng không tối nó cho xuống đất nằm thật đi mấy cái thằng này sợ vợ nóc nhà phải là cao nhất rồi anh không sợ chứ em sợ tôi nói với cô từ trước rồi tất cả nhìn chỗ tủm tỉm cười Cô Từ có nói gì không ạ? Chả vui ra mặt đi chứ. Không bảo cẩn thận nhẹ nhàng ạ. Còn lửng con trong đấy, bà còn dám nhảy cầu thì bà sợ gì. Vâng, vậy anh em mình tranh thủ đi. Không há đám lửng con mà tòi ra rồi. Thời gian đâu mà gặp nhau nữa. Mai tôi mời ông anh kết nghĩa của vợ đến đây ăn cơm. Nhà ông anh có taxi. Có gì á lái xe tôi bận thì các ông ủng hộ nhé. Vâng, thế tự nhiên họ nhà mình lại đông à? Giờ hai thứ tóc gần bằng tuổi mẹ ông mà cứ phải gọi là ông anh, nghĩ nó buồn cười. Mấy nữa có phó hà con á, người ta có khi bảo á, ông bé cháu anh ạ. Hôm trước đưa bà đi mua đồ, hôm đấy chưa kịp nhuộm tóc, chúng nó còn bảo bố với con. Thấy không giống nhau, chắc nghĩ mình là xu gờ ấy. Mấy người đàn ông nói chuyện cười đùa, bốn cô gái nắm tay nhau bước lại. Thấy thêm một người mặc quân phục bên cạnh, bà còn danh cười giúp xích. Nào, bây giờ bốn anh vào đây, chúng ta sang bên kia chụp thêm mấy kiểu nhá Chú và đoàn tiến lại đưa tay chào cô dâu của mình Tưởng bước tới nắm tay vợ Vì anh không phải bộ đội Thấy bà đôi kia đã bỏ đi mất Cô dâu thành xấu hổ đứng lại Liêm bước tới đưa tay chào cô Theo nghi thức của quân đội Hành động khiến trái tim bất cứ cô gái nào cũng tan chảy Đôi má cô đỏ ửng lên Chào em Anh là Nguyễn Văn Liêm Quê Hương Yên 40 tuổi Quân hàm thiếu tá Xin phép được đóng vai chú rể của em hôm nay Đóng vai chính luôn đi anh ơi. Hai mối tình giang dở gặp nhau, ghép thành mối tình trọn vẹn, la vừa. Bà con danh ở xa nói vọng lại. Liêm đưa bàn tay lên đón, thành khuôn mặt đỏ bừng. Thanh ơi, đồng ý đi, Thà một lần được sống trong hạnh phúc, còn hơn sống một đời lo sợ và cô đơn. Cô cười, khẽ tiến thêm một bước nữa nhìn Liêm. Em là Vương Thanh, là giáo viên, mẹ của hai đứa nhỏ rồi. Anh cũng có hai đứa nhỡ rồi, không chê anh bộ đội nghèo thì... Cho anh làm quen nhé Thanh đỏ mặt đưa tay lên Đặt vào bàn tay anh Thanh và Liêm vừa khít Anh chụp ảnh ăn cơm cầu no say Đi qua phản nản tự ái Hai người nhìn nhau Rồi nắm tay tiến về phía gia đình nhà lửng mật Bạn biết đấy Những mối tình giang dở diễn ra Trong cuộc đời không phải là một sự kết thúc Nó là bắt đầu cho một sự khởi đầu Cho một mối tình tiếp theo Mà ở đó Người góp cổ phần cùng bạn Có thể là một người mới hay vẫn là kẻ khiến bạn phải lao tâm Nhưng sau những lần giang dở Có khi chúng ta chợt nhận ra Mình đã góp gì trong 101 lý do giang dở Để rồi chúng ta có thể thay đổi Có thể thấu hiểu Và thứ tha được cho nhau Để rồi giây phút chúng ta nhìn lại quá khứ Chúng ta có quyền mỉm cười Vì chúng ta đã dũng cảm từ bỏ Mạnh mẽ vượt qua Và giành lấy được bình yên Hạnh phúc cho riêng mình Chúc các bạn vui vẻ Trong những mối tình mà các bạn đang có Kể lại về câu chuyện lần đầu Gặp cô gái hiền lành và ngây thơ Như duyên trời sắp đặt Hai người chạm mặt nhau Nhưng rồi người ta lại chẳng nhớ gì về chú Thế rồi vô tình thế nào Trong bao nhiêu đơn vị bộ đội Anh Nhâm lại gửi gắm cô về đây Tiếp xúc lâu dần Từ cô gái được đánh giá hiền lành và ngây thơ Trở thành sự ngang bướng phiền phức Rồi phiền phức lại trở thành đáng yêu Thân già sống mấy chục năm Đã trải qua bao nhiêu chuyện Sao không thể nhận ra ý tứ của người ta Cho dù thực chất Chính người ta còn chưa định nghĩa được cảm xúc của mình Nhưng khoảng cách tuổi tác Địa vị của cô Làm chú dù rất thích Cũng không dám mở lời thừa nhận Giây phút cô trong cơn say Khẽ thơm lên má Khiến thú tính người ta nổi lên Hay giây phút đáng yêu đến độ mê ngủ Nói không muốn xa chú Các bạn có nhớ tôi từng nói Câu nói là thật Nụ hôn cũng là thật Và đúng, hai người hôn nhau là thật Chỉ là cuối cùng Chú phải cố gắng kìm nén Nằm xuống vỗ cho cô ngủ Và mãi gần sáng mới có thể thiếp đi Khi còn thú trong người tạm ngủ yên một lúc Là cuối cùng Chú vẫn phải diễn vai thở ơ Như không có gì xảy ra đêm đó Tiếng chú cười khúc khích trên vai cô Hay lắm ý mà cười Chào buồn cười à Ai bảo đòi xàm sỡ người ta Nên mới đẩy người ta xuống đất Cô quay lại nhéo má Đổ độc ác Nếu không làm thế Em biết là em bị xử luôn lúc đó không Tôi nhìn em rất lâu rồi đấy nhá Biết đường mang điều Rex theo Mà vẫn liều lĩnh vậy à Tò mò xem hôn người già có thích không Thế hôn có thích không Người già lời đánh răng Chỉ xúc miệng thôi à Thế mà có người mê đấy Cô khúc khích xúc vào lòng Chú xiết lại Em có biết lúc em đi vào trong đó Anh đã lo lắng thế nào không hả? Chưa bao giờ anh đưa ra quyết định liều lĩnh đến vậy. Nếu thất bại, mất chức là chắc chắn. Cô nhìn chú, chú thơm lên chán cô. May quá, vết sẹo đó đánh dấu tình yêu của chúng ta. Vậy mà còn muốn đuổi em về, còn vợ tỏ tình nữa chứ? Tỏ tình là thật đấy. Nhưng lúc thấy em như thế, nghĩ mình không xứng với em. Thế nào là không xứng? Vì anh còn vợ, vì anh già rồi. Chú cúi xuống trêu Vì người ta hay ghen Đuổi về với vợ nhưng mà ở đơn vị thì lại khóc một mình Thế sao lên làm gì Anh gọi cho Doãn Nó bảo em thất tình, em khóc Cái linh ở lại dỗ dành là anh hiểu Hiểu cái gì là ghen Ai thèm ghen Không ghen sao đòi bỏ về Không ghen sao còn mắng người ta Không ghen sao còn tỏ tình Chú kéo cô lại luồn tay vào trong áo Tỏ tình thế nào Cô nép vào ngại ngùng hỏi Cháu yêu chú đấy Chú à, chú cười khúc khích bóp mạnh, cô đánh tay, ai thèm nói, chả thì gì, vật người ta ra hôn nhá, còn chủ động ăn kem nên người ta không chịu được mới vật ra làm. Cô khúc khích, là em đấy nhá, ăn sạch người ta rồi còn dọa báo công an. Cô xấu hổ cười, tay bịt mũi khúc khích, ai bảo biết người ta còn nguyên mà vẫn làm, em dụ dỗ thế ai mà kìm lòng được, cứ muốn dừng á, lại tấn công còn dám báo công an nữa à. Chú củ nhẹ vào eo cô Cô cười Đàn bà có bầu ngực nở ra Cơ thể cũng có thêm tí da tí thịt Nhóc con chưa biết gì Nên nằm im trong bụng để bố mẹ thể hiện tình yêu Người đàn ông yêu cô Nâng niu hai mẹ con từng tí một Chú đưa tay xoa ngực Xoa cái bụng nhú lên Em là vợ anh rồi đấy Phải có trách nhiệm yêu anh, thương anh Và không được làm anh lo lắng Như thế nữa, nghe chưa Vâng, em phải nhớ Em là vợ phó hà Chồng em tên là gì? Nói đi! Là Phó Gia, Tầm Bệnh Là Mạnh Hà Chú cười, thở một hơi dài thỏa mãn Từ giờ anh có thể công khai Ngủ với người anh yêu rồi Chú trộm dậy đỡ cô nằm xuống bên dưới Chiều nay thôi Giây phút cán bộ tư pháp thông báo Từ Ngọc Vân là vợ hợp pháp của Lê Mạnh Hà Là giây phút Chú xúc động đến nỗi Đưa tay lên chào người phụ nữ Mà chú muốn dành cả phần đời còn lại Để chăm sóc và yêu thương Chào em Chính thức bước vào cuộc đời của chúng, Chính thức là người đưa ra những quyết định Thay đổi cuộc đời chú Là người sẽ đồng hành cùng chú Suốt những năm tháng tiếp theo của cuộc đời Chào em, chào tổ quốc Đoàn bị con Linh cho ăn thuốc viện rồi Tối đến lại rủ nó ra chỗ cũ Nếu không ra Sẽ đến tận nhà mang đi Tình yêu khiến người ta điên rồ Còn tình dục khiến người ta bất chấp Còn Linh được một đêm tương bừng, tự nhiên lại thích làm chuyện ấy với đoàn. Hai đứa như con hổ lao vào nhau, điên cuồng và mạnh mẽ. Nhưng đấy là lúc yêu thôi. Còn giờ con hổ cái biến thành con lửng cái. Người nó mệt mỏi, nằm trên giường xoa cái bụng tròn xe. Đoàn đi về, tắm rửa rồi leo lên giường ôm nó. Cái thứ vợ mới, vợ ngon, vợ đáng yêu nằm bên cạnh, sao lại có thể kìm lòng cho được. Tiếng thở đã bắt đầu nặng nề. Nằm im đi. nó nhăn nhó nhắc nhở, "Em sao thế? Chán anh rồi à?" Đoàn vòng tay sát lại, "Không thích. Làm sao? Mệt. Mệt chỗ nào anh xoa cho. Đừng có mà động vào." Đoàn nằm im bên cạnh nhìn nó, nghĩ nó không yêu mình nữa rồi. "Em chán anh rồi đúng không?" "Đang mệt đây, im đi. Hôm nay làm gì? Anh đã bảo để đó anh về anh làm cơ mà." "Ngủ. Ngủ cũng mệt à? Anh cứ thử ngủ đi xem có mệt không. Vậy sao không sang chỗ các bạn chơi?" Đoàn bật cười, đứa thì đi làm, đứa thì về quê ăn cỗ rồi Sao không sang chỗ anh chơi? Mấy ông bộ đội, vừa đen vừa xấu Có gì chơi? Có anh Anh cũng đen cũng xấu à? Vâng, đẹp ghê gớm Đoàn bật cười ôm cô Đói không? Ăn cháo nhé Cháo gì? Cháo chân giò vẫn còn Em không ăn à? Không ăn Anh nấu lại mình cùng ăn nhé Đoàn đứng lên nấu lại cháo Lúc đi vào thấy mấy cô bạn đang hiện lên màn hình nói chuyện với nhau. Chúng mày bảo nhau ăn tối đấy à? Nó mệt mỏi hỏi, sao mà như con gà dù thế kia, con danh. Linh ngủ cả ngày mệt, đoàn trả lời thay. Mấy đứa kia cười khúc khích, tay cầm điện thoại, mồm há ra như con chim non, auto có người bên cạnh đút. Mọi người ăn kìa, em ăn đi. Đoàn dỗ nó như trẻ con, không đói. Linh sao đấy? Chán ăn, bỏ đói chồng luôn rồi bác sĩ ạ. Giai đoạn 3 tháng đầu mang thai là thế đấy anh ạ Mệt mỏi và giảm ham muốn Vì cơ thể đang thay đổi 3 tháng giữa chu kỳ nhu cầu sẽ tăng lên bình thường Hoặc hơn 3 tháng cuối sẽ ăn nhiều hơn Bây giờ chưa ăn cho hai người được à Tùy nói đuổi ăn lắm hay cáu gắt Mày bảo cái mặt tao thế này Không cáu sao được nhăn nhó ít thôi Mũi nó nở ra rồi nó sẽ xe lại mà xấu bỏ mẹ ra ấy Nó nhăn nhó đoàn xoa lưng nó Nó gắt cút đi Mấy con danh bật cười Thôi không ăn nữa, bố ăn nốt đi Anh à, sắp thành cái thùng rác nhà em rồi Ăn muốn mập cái thân Chú nói vọng vào Làm bố già khổ thế đấy Con Linh cầu nhỏ Chú cười, thò mặt vào trả lời Thì thoảng bạn Linh ngủ mơ Vùng dậy vừa đánh vừa khóc vừa bắt đền Mà chú không biết là vì cái gì cơ Cho nó phát súng, im mổm ngay Tất cả bật cười Giờ không thích đâu, không cho động Ăn uống cũng kém Được miếng là bỏ mình phải ăn cho hết Mà người ta bảo Chồng nuôi vợ đẻ gầy mòn Giờ phải thêm câu Chồng nuôi vợ chửa béo tròn cối say Mấy người đàn bà cười khúc khích Tháng này em lên hai cân rồi đấy Em cũng lên mà chưa cân Chắc tôi lên nhiều nhất ba cân rồi Chú khoe tất cả cười Ai bảo suốt ngày vẽ ra Cái trò ăn ấy Còn nó đói bố đói thì có Mấy người đàn ông dành điện thoại nói chuyện với nhau Sao không đứa nào gọi điện cho cái thanh Thôi đừng gọi, nay Liêm xin đi tranh thủ Qua đấy cô giáo mời ăn cơm Ai mời đấy? Con Linh hỏi lại Thì Liêm sang nấu cơm cho cô giáo Phải thế mới đúng chứ Bốn con này á, chả thèm đi tìm châu Thật nhề Thế đứa nào rủ ngủ đấy hả? Đoàn trêu con Linh, ai dụ dỗ đấy Chú cúi xuống thơm vợ nhỏ Còn em á, dám mò đến đưa người say vào nhà nghỉ à Tưởng nhóm má con dê Bà còn khúc khích cười Tao đăng ký sinh cho hai đứa ở viện rồi đấy Đổi ơn bác sĩ, ai trả tiền Đi mà trả, chứ ai Mày như con trâu, đẻ thường được chắc Đẻ thường đứa em nó xấu lắm Xấu gì, còn hơn gây tê tủy sống Sau này nhiều vấn đề lắm đấy Xấu đẹp, có đứa con rồi Quan trọng gì nữa Không sợ phó giả, đi theo con khác à Đảng đuổi đi Gớm, ông đi, lại khóc tu tu Giống hôm mà ông về với bà kia ấy Ai thèm khóc, ghèn lắm luôn Chú nói chen vào Ít nói nhưng mà đáng sợ lắm đấy. Ai làm gì? Ờ, không làm gì, được chưa? Bác sĩ nó thuần hóa được chú rồi đấy. Chú thuần được nó thì có. Chú ra oai. Ờ, làm gì làm đi, bóp lưng cho em đi. Mấy đứa khúc khích. Thôi, anh chị ngủ đi. Chú tắt máy, ôm vợ nhỏ vào trong lòng. Ông ngoại bà đặt tên con gái là Thủy Dương. Bố sông, mẹ mây. Ông bảo vẽ thành tranh phong cảnh được. Vậy ai đặt tên cho hai đứa lớn? Mẹ nó... Hồi đấy anh đi học, nên bà nội với mẹ nó lo Nghĩ chị ấy cũng tội Bên nhau lúc khó khăn, rồi giờ lại thế Em thấy có lỗi với chị và mấy đứa nhỏ Em nghĩ anh không ấy nấy sao Cố gắng duy trì đến năm nó 18 là giỏi lắm rồi Anh cô đơn, anh khổ tâm Em có hiểu cho anh không? Anh cô đơn chỗ nào? Cô đơn bên cạnh hồng thắm Hai cái đứa mặc áo ngủ nhiều dây Thôi đừng nghĩ linh tinh Không tối lại mê bây giờ Cô giận dỗi gạt tay Đi mà nhìn nó, mặc áo ngủ nhiều dây ấy. Chú cười, kéo mạnh cô ôm lấy. Thì giờ anh có mỗi một mình em thôi. Đừng giận nữa, ghen với quá khứ làm gì, tránh ra. Chú không cho dỗi, trò lên làm cái cho nguôi, rồi ôm vợ ngủ. Đến ngày vợ sinh, chú đứng ở cửa chờ đợi. Một lát, bác sĩ đi ra lại vồ vào hỏi. Bác sĩ, từ vân thế nào rồi ạ? Bố bé đâu nhỉ? Tôi ạ. Chú chỉ vào mình, từ nãy lại tưởng ông ngoại. nhìn giống nhau ghê bà ngoại đứng sau không dám cười chú đón đứa nhỏ trên tay con gái chú nhỏ xíu lọt trong vòng tay chú bế ra đưa cho ông bà ngoại ông đón lấy chỉnh tính nhìn cho rõ giống bố ghê giống ông nữa bố mẹ nó có tướng phu thê nhìn nhiều nét giống nhau thì thoảng đi đâu mọi người cũng tưởng chú tùm tìm anh phải chịu khó sống khoa học bỏ bớt thuốc rượu đi con cái nhỏ còn phải chăm sóc và dạy dỗ Ông ngoại thương cháu có ông bố U50 nên nhắc nhở, vâng, con bỏ thuốc rồi ạ, dần mà bỏ nốt rượu đi, nhưng mà tiếp cấp trên thì hãy uống. Vâng, chú gật đầu đồng ý với bố vợ, còn rể già gần bằng bố, nghe cũng buồn cười. Ai đi qua thấy chú bế con cũng phải nhìn, nhưng chú chả ngại, lấy được vợ trẻ, đàn ông tự hào lắm chứ, nhất là lấy được người mà chú đấu tranh. tìm đủ mọi cách để cưới được về. Trải qua bao nhiêu khó khăn, tình yêu càng lúc càng trọn vẹn, cô ngồi xuống bế con lên tay cho nó bú. Người yêu thằng Hùng, có bầu rồi đấy. Chú thở dài thông báo, vậy cho nó cưới đi. Chưa thấy nó bảo gì, mới nói với bác trưởng. Dù sao cũng là con cháu nhà mình, các con nó còn bồng bột, anh tha thứ cho nó, chuyển nó về Khánh Hòa, hay ra đây đi cho đỡ tội. Tội cái gì? Ra Khánh Hòa thì được, Chứ không bao giờ cho nó về đây Cô không dám cãi chú về chuyện dạy con Nhất là dạy con riêng của chú Ngày Hùng cưới Cô cũng đến Nhưng ở trong phòng bà nội trông con Lúc đưa cô dâu về Cô lấy cái dây chuyền vàng đi ra Vợ chồng Hùng đi vào Vẫn là cô gái mặc bộ bikini đó Xinh đẹp và trẻ trung Hùng thấy cô thì ngại gì có chút quà mừng hai đứa Chịu khó bảo ban nhau làm ăn Vâng con cảm ơn gì? Cô dâu vui vẻ nhận Vì không biết chuyện gì từng xảy ra, chú rể hùng có lẽ đã nhận sai, cúi xuống nói nhỏ. Xin lỗi gì, con nghe mọi người kể rồi, là con không đúng. Không sao đâu, cái gì qua cho qua, nhưng vợ chồng cần thủy chung, thấu hiểu, nhường nhịn mới lâu bền được. Hai đứa cưới xong phải xa nhà, vào đó bảo nhau nhé, con cảm ơn gì. Cô cười đi vào trong, chồng cô phó hà đang bắt tay bạn bè cảm ơn, đứng bên cạnh là người phụ nữ ấy. Dù ngoài mặt tươi cười, nhưng trong đáy mắt vẫn có phần không thể cam tâm. Hà nó lớn tuổi rồi, con chịu khó chăm sóc cho nó nhé. Vâng, nó là đứa tình cảm, thương mẹ, anh em, các cô, các chú. Vâng, anh thương mẹ con con lắm ạ. Công việc của nó có lúc phải đi sớm khuya, con nhắc nhở nhé. Hiểu cho nó, đừng như cái liên, mẹ buồn lắm. Vâng, vợ chồng có gì phải bảo ban nhau, trung thủy mới trọn vẹn được. Vâng, con biết rồi. con bé nó lớn thêm tí Thì để thêm đứa nữa chứ hả Còn cô đỏ mặt Để mau tí cũng được Vâng Đúng như lời mẹ dặn Tối đến vừa đặt con trong nôi Là người ta bắt đầu dở trò Cô đánh tay Này nhá anh bận cả ngày rồi Không mệt à Có hơi mệt Nhưng mà cho anh làm cái rồi ngủ cho ngon Anh mệt là không được làm á Không thì lại giống Chú bóp cho cô một cái đau điếng Khiến cô nằm im Cấm em nhắc lại Em chả hiểu gì hết Ờ Nó trả vật cho Giờ em vật thử đi Đây này, ai thèm Nó bắt làm suốt đêm chứ gì vậy làm suốt đêm cho mà xem đây Chú vật cô vợ nhỏ một trận tơi bời Xong việc thì đan ngón tay vào tay cô Cảm ơn em nhé Sao lại cảm ơn Vì đã không giận mấy đứa kia Có gì mà giận Rồi chúng nó cũng sẽ trưởng thành Rồi cũng sẽ nhìn lại và suy nghĩ chín chắn hơn Rồi chúng nó cũng sẽ hiểu Ai cũng từng bồng bột Người già còn mù quáng, huống chi trẻ con. Chú cười thơm vợ lấy thơm vợ để. Lúc đó anh ân hận đến thế nào, em không hiểu đâu. Nếu em không về, có khi anh cũng chết. Anh không thiết tha gì nữa, cho nên từ giờ anh chừa rồi, và từ giờ em cũng đừng thế nữa. Giải thích cho anh nghe, đừng cố chấp thừa nhận như thế. Vâng, đừng vâng rồi để đấy. Em biết rồi, hứa đấy, hứa mà. Anh muốn tình yêu của mình trọn vẹn, Được sống với em như một gia đình bình thường Nên em phải hợp tác cho tốt nhé Nghiêm túc chấp hành và chịu khó rèn luyện Rèn luyện gì ạ? Làm vợ Cô cười, còn cười à? Phạt bây giờ đấy Chú đi mà phạt Nghe cái câu đấy, lúc đó chỉ muốn hôn cho Phát thôi Thì chú hôn hai lần rồi còn gì Thích, đúng không? Ai mà thèm Rõ ràng là thích, ai thèm Cô che mặt xấu hổ Chú cười kéo tay ra trêu Hai vợ chồng đùa nhau như hai đứa trẻ Lúc thì lại nghiêm túc như người già Chú bế đứa con kháu khỉnh trên tay đi vào đơn vị Đám lính chạy lại trêu con bé Ông ngoại em đâu Đang bế em Đâu Ông ngoại bố ơi Tiếng gọi khiến mọi người muốn bật cười Ông ngoại bố chờ con Chú đứng lại Đám lính đứng im không dám cười Thân già tay xách nách mang Vợ sai chồng con không được cãi Anh Doãn cầm cái cặp lồng cháo với cái thìa đã được tráng sạch Ông ngoại bố cho em ăn cháo à Mẹ bận đi làm rồi Con vào các anh xúc cho Bố phải cho em ăn rồi Hai người đàn ông hy hoay với đứa bé Tay chú cầm thìa, miệng chú lẩm bẩm. Con Linh nó nói đúng nhỉ Trước khi cưới hứa làm trâu ngựa Cưới về thì làm kẻ hầu người hạ Đường đường phó hà Mà vừa phải đi làm vừa phải trông con Anh Doãn tủm tỉm. Vậy thì kế hoạch đi xếp ạ Không thì bằng này á là nó lại có em đấy Anh Doãn vua tóc phó hà nhỏ Tôi đang bảo lũ bạn nó, mở nhà trẻ luôn đi là vừa. Mình ra đẻ mau thì chớ, chúng nó cũng thích đua đòi cơ. con nhà ông nữa, ông bà thích đú à? Thế nhìn cái Dương đáng yêu nên em bảo đẻ. Thế giờ nhìn phó hà đây này, rồi đẻ nữa đi. Chú bối bế con lên nựng, Dương chị chạy vào, mồm leo lèo gọi. Ông ngoại bố ơi, con ăn xong rồi. Chú phỉ cười, thân già bị chúng nó hãm hại đấy các bác ạ. Ông ngoại bố là cái gì đó, nghe rất buồn cười và bất lực. Chú yêu quá mà bế hai đứa lên thơm lên má Kết quả của hai mối tình giang dở Mà phải cảm ơn vì mình từng giang dở Mới có cơ hội được hạnh phúc thế này Ông ngoại bố ơi Hạnh phúc là gì Chính là tìm thấy người mình yêu Sau tất cả khó khăn và mất mát Và được yêu giống như chúng mình đây này Chú ôm xiết hai tình yêu Và lòng thơm má Cảm giác cuộc đời hạnh phúc đến độ Không còn gì có thể hạnh phúc hơn Yêu bố đi papa Yêu ông ngoại bố Tạm biệt mọi người đi con." Hai đứa bé đưa tay lên vẫy chào trong hạnh phúc, "Tạm biệt phó già, tạm biệt ông ngoại bố, bác sĩ Từ, Dương Dê, Linh Lừng, cô giáo Thanh, chúc mọi người hạnh phúc."